Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi mét về hướng đông, đến một cái ao dòng muống. Qua chiếc cầu bằng gỗ thì bỗng dưng vong linh cụ tổ bà chạy rất nhanh, lội thẳng xuống ao trước mặt và chỉ xuống đây ao nói. Mộ đây, con trai ta ở đây. Còn cháu họ phạm không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ. Mọi người vội vàng, tháo bỏ giày dép lội ngay xuống ao dìu cụ lên bờ. Cũng là lục vong linh cụ tổ bà thoát khỏi thân xác bà Phạm Thị Tới. Tròi rét căm căm lại bị ướt như chuột. Nên khi trở về với chính thân xác mình bà Tới cứ run cập cập. Người nhà phải nhanh chóng thay quần áo sưởi ấm và cấp cứu bà. Mùa đông rét buốt, hành khô nên mực nước ao khá cạn. Khoảng 40-50cm. Cũng rất thuận lợi cho việc tìm kiếm mộ con trai cụ tổ bà. Còn cháu họ Phạm dùng thuồng sắt Thuốn xuống lòng ao thăm rõ. Họ tính tìm được mộ con trai cụ tổ bà thì mới tát ảo Vừa thuốn được chục mũi thuồng xuống đã chạm phải một vật phát ra tiếng tiêu khô gọn, có thể là sành xứ. Nhận định đây là mộ con trai cụ tổ bà, nên con cháu họ phạm hò nhau tát ao. Tát cả nước lòng ao chặt ra, con chó họ phạm dùng cuốc xẻng đào sâu khoảng 70cm thì chiếc tiểu lộ ra. Niềm vui tiếp nối niềm vui, mọi người mừng đến rơi nước mắt, họ thuốc lên, kỳ diệu, kỳ diệu quá. Lúc chia tay, ông Phạm Quang Quýnh cùng bán liên lạc dòng họ Phạm ra tiếng tôi. Ông Quýnh nói chân tình. Chỉ hơn 2 giờ đồng hồ mà cô Thiêm đã giúp dòng họ tôi tìm được hai ngôi mộ của tổ tiên bị thất lạc bấy lâu nay. Từ đây lòng chúng tôi thay mặt con cháu họ Phạm cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều. Không chỉ những lời cảm ơn bậc mạc chân tình của ông Phạm Quang Quýnh, Mà cả sự hiện linh đầy uy nghi Của tướng quân Phạm Bạch Hồ Những giọt nước mắt của vong linh Cụ Tổ bà ba Là người thiên cổ vẫn một mực thương con Tất cả đều làm lòng tựa ấm hơn Mặc cho cái rét mùa đông Cứ làm tê tái cả chiều tả Trên đường trở về Tôi có cảm giác lâng lâng khó tả niềm vui rõ ràng hơn Vì một cuộc tìm mộ thành công Trong buổi họp mặt đầu xuân kỳ xỉu Vào ngày 18 tháng 1 năm 2009 Tại Hà Nội Do bộ môn cận tâm lý trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tổ chức Ông Phạm Quang Quýnh đã có bài phát biểu rất xúc động Liên quan đến việc tìm mộ danh tướng Phạm Bạch Hồ Và mẹ con cụ Tổ Bạc Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Chuyện ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh